Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lánh đế ôn nhu yêu Túy mộng khinh cuồng Chương 158 đến hai Thân thể không khỏi hay N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz nghe được những lời huyền lăng cương nói Huyền lăng phong lập tức ngẩng mặt lên Trên gương mặt tuấn tú Lộ vẻ kinh ngạc Trởn tròn mắt tràn đầy vẻ Không dám tin Đối với vẻ mặt không dám tin của Huyền Lăng Phong Huyền Lăng Thương chỉ nhẹ nhàng cong môi cười một tiếng Lại thấy ráng vẻ Huyền Lăng Phong người đầy bụi đất Không khỏi mở miệng cười nói Đi xuống rửa mặt thật tốt đi Huyền Lăng Thương vừa nói rước lời liền lập tức xoay người rời khỏi Một bên đồng nhạt nhạt thấy vậy tự nhiên đi theo Tuy nhiên Đúng vào lúc này Huyền Lăng Phong lại phục hồi tinh thần Như là nghĩ đến cái gì Gọi đồng nhạc nhạc một tiếng Tiểu nhạc tử Có nô tài Nghe Huyền Lăng Phong gọi đồng nhạc nhạc lập tức dừng bước chân lại Xoay người trả lời Lại thấy Huyền Lăng Phong chỉ đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn nàng Trên mặt đồng nhạc nhạc có hơi sưởng sốt Quay sang nhìn Huyền Lăng Thương đi ở đằng trước Nhạc nhạc liếc nhìn mắt nàng Lại không có dừng bước Nhanh chân rời khỏi Cũng là ngầm đồng ý nàng ở lại Thấy vậy đồng nhạc nhạc liền đi tới trước mặt Huyền Lăng Phong im lặng nhìn thiếu niên mặt và cổ đầy bụi đất và mồ hôi Nhìn đến huyền Lăng Phong ở trước mặt Đồng nhạc nhạc mới bóng nhiên tỉnh ngộ Thì ra Bất chi bất giác Huyền Lăng Phong lại cao lớn hơn Hắn hiện tại, sáng người tối thiểu một thước tám Nàng đứng ở trước mặt hắn chỉ cùng lắm ngang ngực hắn Giờ phút này, đồng nhạc nhạc đứng ở trước mặt huyền Lang Phong Con phải ngậm đầu, mới có thể nhìn vào đôi mắt huyền Lang Phong Thập tam ra, ngài còn có việc Nghe được lời đồng nhạc nhạc hỏi Huyền Lang Phong từ từ phục hồi tinh thần lại Nhớ lại mới vừa rồi huyền lăng thương tán thưởng hắn Huyền lăng phong hưng phấn và vô cùng kích động Ha ha vừa rồi hoàng hương khen ta đấy Ta thật là cao hứng Huyền lăng phong mở miệng vừa nói Trên mặt lộ vẻ kích động và hưng phấn dáng vẻ kia phản phất sống một tiểu hài tử Thấy vậy đồng nhạc nhạc phì cười không thôi Lại thấy trên mặt trên đầu huyền lăng phong toàn là đất Sau một khắc Như nghĩ đến cái gì Đồng nhạc nhạc móc ra một cái khăn tay từ ốm tay áo Sau đó đưa cho huyền lăng phong Đây thập tam ra Lau mồ hôi trên mặt đi Nghe đồng nhạc nhạc nói Lại thấy đồng nhạc nhạc đưa tới khăn tay trắng tinh Huyền lăng phong trên mặt đầu tiên là sưởng sốt Sau đó Lập tức đưa tay tiếp nhận Tốt lắm, thập tam gia, nếu như không có chuyện gì khác, Ngô Tài liền lui xuống trước. Nghĩ đến Huyền Lăng Thương đã đi xa, Đồng Nhạc Nhạc lập tức mở miệng nói: "Huyền Lăng nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Lại thấy tiểu thái giám trước mặt mỉm cười nhìn một chút hắn, mới lại xoay người rời khỏi. Thấy vậy, lòng Huyền Lăng chỉ cảm thấy ấm áp. Lập tức cúi đầu nhìn kham trong tay. Chỉ thấy khăn tay sạch sẽ trắng tinh, dưới góc trái còn theo một đoá hoa lại thanh nhãi như thế. Điều khiến huyền Lăng Phong kinh ngạc chính là khăn tay này vẫn còn mang theo một mùi hương hoa lại nhàn nhạt. Quý đầu ngửi mùi hoa lại nhàn nhạt trên chiếc khăn, trong mắt huyền Lăng Phong không khỏi xẹp qua một phần say mê. Hôm nay, đồng nhạc nhạc luôn cảm giác được bụng vô cùng không thoải mái, hơn nữa còn có cảm giác đau nhức. Thật ra từ tối qua nàng bắt đầu cảm thấy đau rồi Vì thế tối qua nàng tỉnh dậy rất nhiều lần Làm cho hôm nay khi tỉnh lại Thời gian đã không còn sớm Nhìn thấy bên ngoài mặt trời Quy Quy Sơn Sơn Quy Quy À Mọc Đồng nhạc nhạc sợ đến trong lòng giật mình Sau đó, như thể một con cá chết bật khỏi mặt nước, lập tức liền từ trên giường nhảy dữ lên. Mấy ngày nay, Đường Yên Nhi nói là thân thể không khỏi cho nên liền không có tâm tình xuất cung. Cho nên mấy ngày nay, đồng nhạc nhạc đát lại lần nữa quay về hầu hạ quyền lăng thương. Chỉ là hôm nay, đồng nhạc nhạc luôn cảm giác được thân thể không khỏi, hình như toàn thân đều nặng nề. Qua loa rửa mặt một phen, đồng nhạc nhạc liền mặt xong trang phục đứng lên đi đến điện dưỡng tâm hầu hạ huyền lăng thương. Khi đồng nhạc nhạc đi tới điện dưỡng tâm, chỉ thấy huyền lăng thương đã thức dậy. Giờ phút này, tiểu lô tử đang theo một tiểu thái giám khác hầu hạ huyền lăng thương rửa mặt. Thấy vậy, trong lòng đồng nhạc nhạc giật nảy lên một cái, lập tức Liện vội vội vàng vàng đi tới Đầu tiên là cuối đầu xuống Hành lễ đối với huyền lăng thương Mới đứng lên Tiếp hoàn công tác của tiểu nô tử Đối với việc đồng nhạc nhạc tới muộn Huyền lăng thương chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng Không lên tiếng Cho đến khi huyền lăng thương mặt xong triều phục Đồng nhạc nhạc mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Một bên tiểu nô tử thấy vậy Không khỏi tò mò hỏi Tiểu nhạc tử như thế nào Ngươi tối nay trễ như vậy mới đến May là hoàng thượng không có trách tội Nghe lời này của tiểu lô tử Đồng nhạc nhạc chỉ là nghe lưới Mặt mày ảo não Hôm nay cả người không biết như thế nào Thân thể luôn không thoải mái Tối hôm qua còn không ngừng tỉnh lại Ai Cũng không biết ra sao Phải chăng là cảm lạnh Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Tiểu Lô Tử lập tức lo lắng hỏi Tiểu nhạc tử ngươi nhanh chóng đi tìm ngữ y xem bệnh đi Gần nhất khí trời chuyển lạnh cẩn thận bị trúng gió sét Trong lòng biết Tiểu Lô Tử lo lắng cho chính mình Trong lòng đồng nhạc nhạc cảm kích Nhưng mà đồng nhạc nhạc là sẽ không đi tìm ngữ y Nếu như tìm ngữ y nhìn một cái Thân phận của nàng không phải bị vạch trần sao. Rồi hãy nói một chút khó chịu trên người đồng nhạc nhạc có thể gắn qua được. Chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt một phen khẳng định không có việc gì đồng nhạc nhạc suy nghĩ như thế.